đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương mười tám lúc còn bé sống ở sicily franco sperdico đã chọn ngành luật và trật tự vì không chỉ vì đây là những ngành có thế mạnh mà còn là vì ông ta yêu quý sự an ủi ngọt ngào của cuộc sống dựa trên những kỷ cương nghiêm ngặt của nhà cầm quyền mafia gây quá nhiều tai ương thế giới bon chen buôn bán có quá nhiều vận đỏ đen do đó ông trở thành một nhân viên cảnh sát và ba chục năm sau ông phụ trách đơn vị chống khủng bố của toàn đất nước italian lúc này ông đang giữ tên ám sát giáo hoàng một gã thanh niên thuộc một gia đình khá dạ tên hắn là amado jai c i có mật danh là romeo mật danh này đã gây những ấn tượng mạnh mẽ đối với ông ông đang giam giữ romeo trong ngục tối thâm kín tại nhà tù roman của ông ông đang cho theo dõi giám sát vita facilia mật danh là annie rất dễ theo dõi annie vì ả là một kẻ hay gây dối từ tuổi thanh xuân một kẻ xúi dục bạo động tại một trường đại học một kẻ cầm đầu ngổ ngáo các cuộc tuần hành và đã dính líu vào vụ bắt cóc ban lãnh đạo nhà băng ở milan bằng chứng có quá nhiều những ngôi nhà an toàn đều bị bom khủng bố cua sạch nhưng lũ con hoang chó đẻ này không biết tí gì về tiềm lực khoa học của tổ chức cảnh sát quốc tế họ đã tìm ra chiếc khăn tắm ô vết tinh trùng xét nghiệm thấy là của romeo sau bao lần hỏi cung gay cấn một tên bị bắt đã cung khai bằng chứng nhưng s e p e di c o không cho bắt a n n e à vẫn được tự do franco s e p e di c o sợ rằng vụ xét xử những tên phạm tội này sẽ tôn tên ám sát giáo hoàng lên các bậc anh hùng và chúng sẽ sống n g a ê n h ngang trong ngục tù của chúng i ta l i a n không có án tử hình do đó chúng có thể sống suốt đời trong tù coi đó là một niềm vui do chịu cải tạo tốt hoặc do các lệnh ân xá nào đó chúng có thể được thả tự do vào lúc tuổi vẫn còn tương đối trẻ trung nếu shakespeare tiến hành việc hỏi cung romeo theo cách nghiêm khắc hơn thì sự việc có thể diễn tiến theo cách khác nhưng tên vô lại này đã ám sát giáo hoàng việc tố tụng hắn thuộc quyền các nước tây âu đã có những người phản đối những nhóm đòi nhân quyền từ scandinavia và bên anh và thậm chí có cả thư từ bên hoa kỳ gửi tới họ đòi phải đối xử nhân đạo với hai tên sát nhân không được tra tấn và bằng mọi cách không được đối xử tàn nhẫn còn lệnh từ trên xuống là bất kỳ giá nào cũng không được làm hổ thẹn công lý italian có thể làm các đảng phái cánh tả ở italian mất lòng đúng là những luận điệu lẩn tránh nhưng ông franco sperdico có thể loại bỏ tất cả những chuyện vô lý và gửi thông báo cho bọn khủng bố franco sperdico quyết định rằng cái tên romeo cái tên armado jaiji này sẽ phải tự sát romeo đã đắm mình trong một giấc mơ thơ mộng khi sống mấy tháng trong nhà tù một mình trong căn buồng giam dành giấc mơ cho mối tình với một cô gái người hoa kỳ tên dorothy hắn nhớ lại lúc cô đợi hắn ở sân bay cô có một vết sẹo nhỏ ở cằm trong những lúc thả hồn mơ mộng hắn thấy cô gái rất xinh đẹp rất duyên dáng hắn cố nhớ lại buổi cùng cô trò chuyện vào đêm cuối cùng hắn sống bên cô ở hampton bây giờ trong trí nhớ của hắn hắn thấy cô yêu hắn mọi cử chỉ của cô đều có ý thổ lộ mối tình của cô với hắn hắn nhớ lại tư thế cô ngồi thật q u a n khoái thật hấp dẫn ánh mắt cô nhìn hắn cặp mắt cô xanh thẳm nước da trắng của cô ừng đỏ lúc này hắn nguyền r ù a tính e thẹn của hắn hắn chưa lần nào ve vuốt làn ra đó hắn nhớ tới đôi chân thon dài của cô mà hắn ao ước chúng quắp chặt cổ hắn hắn tưởng tượng mình hôn tới t ó c lên mái tóc cặp mắt và thân hình mảnh mai của cô có những đêm hắn thất vọng nghĩ tới sự gian trá của yabrin vụ giết teresa kennedy chẳng bao giờ thấy nói đến trong kế hoạch và thâm tâm hắn nếu biết chuyện này hắn đã chẳng chấp nhận một hành động tương tự hắn cảm thấy ghê tởm yabrin ghê tởm niềm tin trong cuộc đời hắn đôi lúc hắn âm thầm khóc trong bóng tối sau đó lòng hắn thấy vợi nguôi và lại đắm chìm trong mối tình tưởng tượng với d o t h o r i a hắn biết rằng đấy chỉ là một sự giả dối biết rằng như vậy là yếu đuối nhưng hắn không thể dừng được franco s e p b e d i c o vào thăm romeo trong buồng giam trơ trụi của hắn và sau khi nghe ông ta đề nghị hắn tự sát romeo phá lên cười và đáp không không đời nào tôi sẽ ra khỏi nhà tù trước khi ông bị chết vì áp huyết cao tôi sẽ ung dung dạo chơi trên đường phố rome trong khi ông đã nằm nghỉ yên trong các nghĩa trang gia đình tôi sẽ tới và cầu nguyện trước mộ ông tôi sẽ huýt sáo khi quay người rời khỏi mộ ông siberdico kiên nhẫn nói tôi đến để cho anh biết rằng anh và người dưới quyền của anh phải tự sát hai người của tôi đã bị đồng bọn của anh giết để hăm dọa tôi và những người cùng cộng tác với tôi vụ tự sát của các anh là câu trả lời của tôi Romeo đáp tôi không thể làm vui lòng ông tôi rất muốn được tận hưởng cuộc đời này và trước con mắt theo dõi của thế giới ông không dám đụng tới tôi đâu s h i b a d i c o nhân từ mỉm cười với hắn ông đã nắm trong tay con chủ bài suốt cả đời mình bố romeo chẳng làm được một điều gì tốt lành cho nhân loại nhưng ông ta đã làm được một việc tốt cho con trai mình ông đã nổ súng tự sát hiệp sĩ ở manta bố một tên ám sát giáo hoàng một người đã dành trọn đời cho các niềm vui thú hưởng l ạ c ích kỷ của riêng mình bố hắn không rõ nguyên nhân tại sao đã nổ súng tự sát sau khi báo chí đưa tin nhà cầm quyền đã ngăn cấm không cho phép mẹ romeo một quả phụ mới mất chồng không được vào thăm con trai luật sư bảo chữa cho romeo liền phát biểu trên vô tiến do đó bà quả phụ mới được phép vào thăm con trai trưởng trại giam liền c h à o siberdico tới văn phòng ông ta và bảo ông bạn thân mến tôi nhận được chỉ thị cho phép tổ chức cuộc thăm viếng này nhưng không phải tại buồng i a m vì họ sợ bị đặt máy nghe trộm nên đành phải đưa romeo tới văn phòng tôi tất nhiên là năm phút trước khi kết c u ộ c cuộc thăm viếng trong một giờ đồng hồ tất cả các phương tiện đại chúng đều được phép vào chứng kiến shiba d i c o liền hỏi người ta đã cho phép như vậy vì lý do gì trưởng c h ạ y mỉm cười đáp con gặp mẹ vào lúc bố mất còn gì thiêng liêng hơn thế nữa nào và luật sư bảo chữa cho romeo kiên quyết đòi không được đặt máy g i a m ghi trộm do đó ông đừng trông chờ vào các thiết bị điện tử của ông ồ、oh. shipper d i c o thốt lên kêu thế luật sư có biện pháp gì để chống đặt máy ghi âm nghe cho ô n g ông ta sẽ đưa các chuyên gia về điện tử của ông ta tới đây trưởng trại đáp họ sẽ kiểm tra kỹ văn phòng trước sự giám sát của luật sư vào giây phút ngay trước khi bắt đầu cuộc thăm viếng nghe được cuộc trao đổi giữa hai mẹ con là điều cực kỳ quan trọng Siberico nói vô nghĩa trường trại tiếp mẹ hắn là một phụ nữ có chồng giàu có bà ta chẳng biết gì và mọi chuyện chẳng có gì đáng để bà ta quan tâm đâu đây cũng chỉ là một cuộc thăm viếng thấm đầy nước mắt khóc than kể l ệ thôi mà đừng quan trọng hóa đi nhưng s h i b e d i c o rất quan tâm đến chuyện này ông ý có thể romeo sẽ để lộ vài sơ suất khi trò chuyện với mẹ là người phụ trách đơn vị chống khủng bố trên toàn đất nước italian s e r b e r g i c o có rất nhiều quyền lực tên của luật sư bào chữa đã bị nằm trong danh sách mật những người cấp tiến cánh hữu đang bị theo dõi điện thoại của ông đều bị thu vào băng thư tín bị giữ lại và bị kiểm duyệt trước khi đến tay ông ta do đó lần tìm ra công ty điện tử ông ta định thuê để chống mọi hình thức nghe trộm tại văn phòng t r ư ờ n g trại chẳng khó khăn gì shiba d i c o đã nhờ một ông bạn thuộc tổ chức c ủ a c ặ p mặt tình cờ với giám đốc công ty điện tử tại một quán ăn s h i p p e r d i c o đã thương lượng và dọa dẫm rút cục chủ công ty phải nhượng bộ cuộc gặp mặt giữa armado romeo g i a n gi và mẹ hắn do đó đã bị thu băng và chỉ một mình s h i p p e r d i c o được nghe lại mẹ romeo cho hắn biết nguyên do dẫn đến cái chết của bố hắn ông ta quá tự kiêu và ích k ỳ được biết hành động của con trai ông ta đã quá thất vọng không dám ra ngoài phố sau một thời gian bị dằn vặt ông ta đã dùng súng tự sát khi còn sống bố con đã chẳng hề cho con gì cả và qua việc ông ta tự sát ông ta đã tước mất quyền lựa chọn của con cái chết l à cách giải thoát duy nhất của con tiếng romeo từ trong cuộn băng ghi trộm dội lại shiba diko nghe nốt đoạn băng romeo tỏ ý muốn nhờ mẹ mời giúp một thầy tu sau đó đến đoạn các phóng viên vô tuyến được phép vào phòng thì ông ta liền tắt máy ông ta sẽ xem nốt trên vô tuyến nhưng ông ta đã biết rõ điều ông ta mong muốn khi s i b e d i c o tới phiên đến thăm romeo ông ta vui sướng tới mức là cửa phòng ngục vừa mở cửa khóa ông liền tung tẩy bước vào và hớn hở chào romeo chào gian gi s i b e d i c o bảo anh đã rất nổi tiếng có tin đồn rằng khi nào chúng ta có giáo hoàng mới rất có thể ông ta sẽ xin khoan dung cho anh anh hãy tỏ rõ lòng biết ơn của anh đi cung cấp cho tôi một số thông tin tôi đang cần romeo đáp ông đúng là một con k h ỉ nhại lại tin Siberdicko cúi đầu và nói nếu vậy thì đây là những lời trăn trối của anh ạ quả đúng như vậy ông đã thu được những lời romeo để lộ hắn đang suy nghĩ cách tự vẫn một tuần sau thế giới được thông báo rằng tên ám sát giáo hoàng arpando romeo jaiji đã treo cổ tự vẫn trong khám của hắn tại n e w york a n i d đã được cử sang đây làm nhiệm vụ À, rất có ý thức được vai trò là người phụ nữ đầu tiên được nhóm một trăm đầu cất nhắc phụ trách chỉ đạo một chiến dịch À, quyết tâm không bị thất bại hai khu nhà an toàn thực ra là căn hộ tại cửa đông n e w York. chất đầy thực phẩm vũ khí và các thiết bị cần thiết khác các đội cảm tự sẽ tới vào một tuần trước hôm tấn châu công và ả sẽ bắt chúng ở lì trong nhà cho tới lúc xuất quân những ai còn sống sót sẽ rút theo đường tuyến qua mexico và canada ả dự định sẽ lưu lại thêm vài tháng nữa tại một căn nhà an toàn khác ngoài các công việc chuẩn bị ra annie còn dành nhiều thời gian nên đã quyết định giết thời gian bằng cách đi lang thang khắp thành phố À kinh hoàng trước những ngôi nhà ổ chuột đặc biệt là tại h a r k l e m À nghĩ rằng mình chưa bao giờ được tận mắt thấy một khu phố b ầ n t h i ể u bỏ bê không ai chăm lo như thành phố này với nhiều khu n g ồ n ngang như vừa bị pháo đại bác nã ả p h ầ n nộ trước những đám người không nhà không cửa thái độ cằn nhằn thô bạo của các viên chức thái độ lạnh lùng đến thù địch của các nhân viên phục vụ ả chưa bao giờ đặt chân tới một chốn tồi tệ về tinh thần như vậy mối nguy hiểm luôn hiện diện là một vấn đề khác thành phố là một chiến trận đầy hiểm nghèo hơn sicily ở sicily bạo lực là những luật lệ nghiêm khắc để giải quyết quyền lợi của riêng bản thân một cách thể hiện mang tính logic trong khi đó tại n e w york bạo lực bốc mùi buồn nôn ghê tởm từ bầy thú dữ một hôm annie gặp một chuyện mà đã phải quyết định là chỉ ra phố khi thật cần thiết hôm đó ả đi xem phim xong ả tới một trạm gọi điện thoại công cộng ở ngoài đại lộ lexington để trao đổi về nhiệm vụ rồi ả vào ăn tối tại một quán ăn nổi tiếng ả đã phải đối mặt với sự thô bạo của các người phục vụ sao họ lại dám ngỗ ngược như vậy nếu ở pháp chủ quán hẳn đã bị treo cổ ở italy mafia sẽ đốt chủ quán trong một buổi tối đi lang thang à coi như đây là buổi tập thể dục để dễ ngủ à đã liên tiếp vấp phải hai vụ suýt bị hãm hiếp hoặc bị cướp giật vụ đầu đúng vào lúc trời vừa tối đã làm ả sững sờ ngạc nhiên chuyện xảy ra ngay trên đại lộ năm khi ả đang đứng ngắm hàng trưng bày trong cửa kính hiệu tiffany đột nhiên có hai thanh niên một trai một gái rất còn trẻ chưa đầy hai mươi tuổi đứng áp sát hai sườn ả tên con trai có bộ mặt mèo rừng vẻ nghiện ngập ma túy nặng chồng y rất xấu xí annie là người chuộng vẻ đẹp bề ngoài nên đã thấy mất cảm tình ngay qua cô gái thì xinh đẹp nhưng vẻ đỏng đ à n h của một thiếu nữ hoa kỳ được nuông chiều mà annie thường bắt gặp trên các đường phố cô gái mặc ăn mặc theo kiểu nhĩ điếm hợp thời trang cho các thần tượng màn ảnh mới tung ra cả hai đều là người da trắng tên con trai áp sát người annie và cảm thấy rõ chất kim loại cứng rắn thúc vào sườn mình qua lớp vải à đang mặc à không hề hốt hoảng ta có súng tên con trai khẽ x í t lên đưa ngay túi sách tay cho cô bạn gái ta đưa nhẹ nhàng và thân ái đừng làm âm ỹ kêu la thì sẽ êm ái a n n i e hỏi luôn anh đã đến tuổi bỏ phiếu chưa tên con trai bối rối hỏi gì cơ cô bạn gái của y giơ tay định đón chiếc túi sách a n n i e liền túi chặt chặt tay cô gái vặn mạnh như vắt một ống tay áo đồng thời dùng tay kia quất mạnh và ngay vào giữa mặt cô ta máu tóe ra bắn tung trên kính cửa hiệu may mặc tiffany làm mấy người qua đ ư ờ n g sững sờ ngạc nhiên annie lạnh lùng bảo tên con trai có súng cứ giỏi cứ bắn đi xem nào tên con trai vội tung người nhảy ra tránh a n n i e tay y vẫn nắm chặt khẩu súng giấu trong túi động tác này y học được qua các bộ phim gangster y không biết rằng thế võ y vừa sử dụng là hoàn toàn thừa vô ích vì con mồi chưa bị đánh rũ xương để thật yên tâm a n n i e s ô tới túm tay kia của tên con trai quật y ngã xuống đất y gào lên như sắp chết đến nơi vội rút, ra ở trong, vội rút tay ở trong túi r a kéo lua, theo luôn cả chiếc vọng đinh ốc văng xuống vỉa hè a n n i e thầm nghĩ rằng đây là một trò vớ vẩn của lũ thanh niên ngu xuẩn À liền vội bỏ đi chỗ khác đã đến mức như vậy thì nên thận trọng quay về căn hộ của mình là tốt nhất nhưng tới một khu vực tương đối yên tĩnh annie suy tính lại và tiếp tục cuộc đi dạo của ả nhưng ngay sau đó ngay trên central park sao xung quanh có các khách sạn đắt tiền lịch sự bảo vệ mặc đồng phục luôn đi lại ngoài cửa ra vào xe ô tô limousine đậu cả dãy dọc hè phố lái xe trông rất lực lưỡng À lại bị bốn tên thanh niên da đen vây quanh chặn đường chúng rất bảnh bao vừa thấy chúng annie đã thích ngay trông chúng rất giống đĩ đực ở rome đứng trèo kéo mời chào phụ nữ qua đường một tên cười cợt bảo chào cô em vào công việc với bọn anh đi cô em sẽ được dịp thỏa trí chúng đứng chặn lối đi của annie à không thể đi tiếp à tin rằng đi với bọn chúng à sẽ được một dịp thỏa thích à không căm tức bọn chúng à cảm thấy căm giận bọn gác cổng và lũ tài xế kia đã cố tình nhắm mắt làm ngơ trước cảnh ngộ của à xéo đi à bảo nếu không tao kêu lên mấy người gác cổng kia sẽ gọi cảnh sát đến bây giờ nói vậy chứ à đâu dám kêu à còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ một tên nhăn nhó nói cứng cứ kêu đi thưa cô miệng nói vậy nhưng bọn chúng đã nhón chân chuẩn bị chuồn mau khi thấy annie không mở miệng kêu tên gác liền hiểu ra rằng à sẽ không dám kêu này nó không dám kêu hà bảo chúng mày có để ý thấy giọng của nó không tao thề là nó có đem theo ma túy này cô nàng đưa cho bọn tao một tí nào cả bọn liền cười rộ lên một tên lên tiếng bảo nếu không bọn này sẽ kêu cảnh sát đấy bọn chúng lại phá lên cười trước khi rời italian a n n i e đã được v ắ n t ắ t thông báo cho biết nhiều chuyện nguy hiểm ở new york nhưng à được huấn luyện rất chú đáo nên rất tin tưởng ở sự luyện tập của mình do đó à đã không d ắ p theo súng sợ nó sẽ làm hỏng nhiệm vụ tuy vậy ả vẫn đem theo một chiếc nhẫn đặc biệt bằng ziricone có thể gây thương tích nguy hiểm trong sách tay của ả còn có chiếc có lợi hại hơn cả dao găm vernider do đó bất luận bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nào ả cũng không ngán ả chỉ ngại cảnh sát sẽ can thiệp vào chuyện này và tra hỏi bọn chúng ả tin chắc rằng mình sẽ thoát thân mà không hề gây náo động nhưng ả đã không kiềm chế được cân não và tính h ú n t ợ tự nhiên của ả một tên chìa tay đụng định đụng ị n h đ vào tóc ả ả annie liền rít lên tránh ra đ ũ hoang con đen nếu không tao sẽ giết chết chúng bay cả bốn tên đều ngừng ngay không cười cợt nữa Annie、nhận n n thấy ánh mắt của chúng h ầ m h ầ m phẫn nộ À nhận thấy mình đã sai lầm À gọi chúng là lũ con hoang đen là do quen miệng chứ không hề có ý miệt thị trùng tập ở sicily khi cãi nhau với người tàn tật người ta thường chửi tên con hoang tàn phế là chuyện thường tình nhưng làm sao mấy ạ thanh niên da đen kia biết được chuyện đó À, thấy hối hận nhưng đã quá muộn một tên liền bảo Để tao sẽ để lại một lỗ trên mặt con đĩ điếm da trắng kia a n n i e tức điên lên mất cả b ì n h tĩnh À, lao luôn nắm đấm đeo nhẫn vào mắt tên nọ mắt tên kia tưởng chừng như bị khoét khỏi mấy tên kia hoảng hồn thì thấy Annie bình tĩnh s ẽ vào một góc phố rồi bỏ chạy như vậy đã quá đủ với Annie khi về tới căn hộ À thấy rất hối hận về chuyện vừa để xảy ra có thể chúng, chúng có thể làm hỏng nhiệm vụ À được giao phó để không xảy ra những điều rủi ro tương tự ả quyết định chỉ rời khỏi nhà khi nào thật cần thiết cho công việc ả phải t r ô n chặt những kỷ niệm về romeo kiềm chế cơn tức giận trước cách chết của hắn và điều quan trọng nhất ả phải có một quyết định dứt khoát nếu tất cả đều đổ vỡ liệu ả có dám liều coi đây là một nhiệm vụ quyết tử không Christian Clee bay tới rome để dự bữa ăn tối với s h i b e r d i k k o ông ta nhận thấy s h i b e r d i k k o có gần hai chục vệ sĩ mà xem ra ra điều đó không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của ông ông người italian trong tâm trạng hồ hởi tôi có một tin muốn báo cho ông biết s h i b e r d i k k o nói chúng tôi đã để sổng mất một phụ nữ có tên là Annie nhưng chúng tôi nghĩ rằng hiện nay ả đang ở bên hoa kỳ c h r i s t i a n bị kích thích ông có biết ả đang ở đâu không tên thường dùng của ả là gì c h r i s t i a n hỏi chúng tôi chưa rõ shiba dicker đáp nhưng chúng tôi cho rằng ả được cử sang đấy làm nhiệm vụ tại sao các ông không bắt ả kirsten hỏi tôi đặt hy vọng lớn vào ả s i b e r disco đáp ả là một phụ nữ trẻ rất kiên quyết ả sẽ tiến xa trong phong trào khủng bố tôi muốn tung một mẻ lưới lớn khi tóm ả nhưng ông sẽ gặp chuyện rắc rối đấy ông bạn của tôi ạ chúng tôi nghe phong phanh bọn chúng đang tổ chức một chiến dịch gì đó ở hoa kỳ chắc hẳn là để chống lại kennedy annie không thể một mình đảm đương nổi việc này do đó thể nào cũng có bàn tay kẻ khác nhúng vào chúng biết được hệ thống đảm bảo an toàn cho tổng thống nên có thể sẽ huy động khá nhiều cơ sở vật chất và cơ sở an toàn tôi chỉ biết có vậy tốt nhất ông nên đề phòng trước thì vẫn hơn kirschen không cần phải hỏi tại sao người đứng đầu an ninh của italian đã không chuyển cho washington thông tin này qua kênh thường lệ ông biết s e b p b d i c k e r không muốn chia sẻ việc chặt chẽ giám sát a n n i e mà ông đ ã tiến hành với một cơ quan nào của hoa kỳ ông ta không tin luật tự do thông tin ở hoa kỳ hơn nữa s e b p a r d i k e r muốn k i r s h e n glee phải chịu ơn cá nhân ông tại sehabin quốc vương marobi đón tiếp k i r s h e n glee vô cùng nồng nhiệt tựa hồ chưa hề bao giờ nổ ra cuộc khủng hoảng mấy tháng trước đây quốc vương niềm nở nhưng vẫn giữ ý và hơi bối rối tôi hy vọng rằng ông đem tin vui tới cho tôi quốc vương nói sau tất cả những chuyện không vui đáng tiếc ấy tôi rất lo ngại trong việc hàn gắn lại quan hệ với hoa kỳ và tất nhiên với tổng thống kennedy của ông trên thực tế tôi hy vọng rằng cuộc viếng thăm của ông là nhằm mục đích này christian mỉm cười tôi tới đây cũng là với ý định đó ông ta nói theo tôi quốc vương có đủ thẩm quyền giúp chúng tôi một việc có khả năng xua tan mối bất hòa à tôi rất vui khi được nghe điều này quốc vương đáp tất nhiên là ông đã biết tôi không được rõ lắm những ý đồ của a y biết trước hành động của yabrin đối với con gái tổng thống tất nhiên là tôi đã chính thức tuyên bố chuyện đó nhưng mong ông trình bày với cá nhân tổng thống rằng tôi đã rất đau lòng suốt mấy tháng nay tôi đã bất lực không ngăn c h ặ n nổi tấm thảm kịch kirsten tin lời quốc vương nói rằng vụ giết hại không nằm trong những kế hoạch chính ông thầm nghĩ những con người có đầy quyền lực như quốc vương maroby và francis kennedy mà cũng đành phải chịu bất lực trước các sự kiện không kiểm soát được trước ý chí của những người khác bụng nghĩ vậy kirsten lee vẫn phải tươi cười nói với quốc vương việc quốc vương chao yabrin đã làm tổng thống yên lòng về vấn đề này cả hai người đều biết rằng đây chỉ là những lời hoàn toàn mang tính chất xã giao kirshen ngừng lời một lát rồi nói tiếp nhưng tôi sang đây muốn phiền quốc vương giúp cho một việc riêng quốc vương biết rõ rằng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tổng thống của chúng tôi tôi được thông báo hiện đang có một âm mưu ám sát tổng thống những tên khủng bố đó đã lọt được vào hoa kỳ nhưng chúng sẽ đành bó tay nếu tôi có thông tin về những kế hoạch nhận dạng và nơi cư trú của chúng tôi thiết nghĩ rằng với quan hệ giao thiệp của quốc vương quốc vương có thể nắm được tin tức gì đó qua các nhân viên tình báo của mình quốc vương có thể hé cho tôi biết một chút thông tin tôi xin bảo đảm chỉ hai chúng ta biết điều này thôi quốc vương và tôi không có một mối liên hạ lạc chính thức nào quốc vương tỏ vẻ sực sỡ sững sờ ngạc nhiên khuôn mặt thông minh của quốc vương cau lại tỏ vẻ hoài nghi sao ông lại nghĩ vậy sau vụ phá hoại của các ông sau tất cả những tấm thảm kịch của chúng tôi lẽ nào tôi lại dính vào những hoạt động nguy hiểm tây đình đó tôi là một nguyên, thủy thủ. Tôi là nguyên thủ một đất nước bé nhỏ giàu có không hoàn toàn được giữ hoàn toàn không giữ được nền độc lập nếu không có mối bang giao tốt đẹp với các thế lực lớn tôi chẳng thể làm gì giúp ông hoặc chống đối ông kirsten glee gật đầu t á m thành quả đúng là như vậy nhưng b o c o d i c đã tới viếng thăm quốc vương và tôi được biết rằng cuộc viếng thăm này có liên quan đến vấn đề công nghiệp dầu mỏ nhưng để tôi trình bày quốc vương nghe ông ordic hiện đang gặp chuyện rắc rối ở hoa kỳ trong những năm tới đây ông ta sẽ là một đồng minh rất tồi đối với quốc vương còn ông sẽ là một đồng minh rất tốt quốc vương mỉm cười và hỏi đúng kirsten k l e e đáp tôi là người đồng minh có thể cứu được quốc vương nếu lúc này quốc vương chịu hợp tác với tôi hãy giải thích、uh, cho rõ xem nào quốc vương bảo quốc vương rõ ràng là tức giận trước những lời ngụ ý mang tính chất h â m dọa Christian Klee rất thận trọng nói burke odick bị truy tố về tội mưu đồ chống lại chính phủ hoa kỳ vì lính đánh thuê của ông ta hoặc của công ty ông ta đã nổ súng bắn các máy bay của chúng tôi đang oanh tạc trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắt và còn có những lời buộc tội khác chiếu theo luật pháp của chúng tôi ông ta sẽ bị mất quyền kiểm soát hoàn toàn về dầu mỏ lúc này ông ta không còn là đồng minh mạnh quốc vương d à n h mãnh nói buộc tội nhưng chưa kết án tôi biết rằng kết án còn khó hơn đúng vậy k i s t i a n clay nói nhưng trong vài tháng nữa francis kennedy sẽ được tái cử ông sẽ có ảnh hưởng tới quốc hội do đó quốc hội sẽ phê chuẩn các chương trình của ông ông sẽ là vị tổng thống mạnh nhất trong lịch sử hoa kỳ lúc đó odic sẽ bị kết tội tôi có thể bảo đảm với quốc vương còn cơ cấu quyền lực mà odic có chân trong đó sẽ bị thủ tiêu tôi chưa rõ tôi có thể giúp gì được ông quốc vương nói giọng càng hống hách hơn hoặc ông có thể giúp gì được tôi tôi biết ông đang lâm vào hoàn cảnh khó xử ngay trên chính đất nước ông điều đó có thể hoặc chưa chắc đã đúng như vậy kirschenclee nói cho dù hoàn cảnh của tôi theo như lời quốc vương nói có khó xử đi nữa thì sẽ ổn cả khi kennedy được tái cử tôi là một người bạn gần gũi nhất và một cố vấn đáng tin cậy nhất của ông ta và kennedy đã nhận thấy rõ sự trung thành của tôi với ông ta về vấn đề chúng ta có thể giúp gì được cho nhau mong cúc vương cho phép tôi được trao đổi thẳng thắn liệu được không ạ xem ra quốc vương cảm thấy thích thú trước cung cách lịch sự này xin mời ông cứ tự nhiên quốc vương bảo kirsten clee bèn lên tiếng trước hết và là điều quan trọng nhất tôi có thể giúp gì được quốc vương tôi có thể là đồng minh của quốc vương tôi là tai mắt của tổng thống hoa kỳ và tôi được ông ta tin tưởng chúng tôi đang sống trong thời khó khăn quốc vương mỉm cười ngắt lời kirschen thì tôi lúc nào chẳng đang sống trong thời kỳ khó khăn như vậy quốc vương có thể nhận thức được sâu sắc những điều tôi nói chính xác hơn bất kỳ một ai kirschen đột ngột vặn lại nhưng nếu kennedy của ông không đạt được mục tiêu của ông ta thì sao quốc vương hỏi bất ngờ có chuyện gì xảy ra trời biết được lúc này giọng k i t c h n clay trở nên lạnh lùng ông ta đáp ý quốc vương định hỏi có nghĩa là nếu vụ ám sát kennedy thành công thì sao chứ gì tôi có đặt ở đây nói với quốc vương rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nếu chúng cố gắng và thất bại để lại dấu vết gì liên quan tới quốc vương quốc vương sẽ bị tiêu diệt nhưng ta chẳng nên để xảy ra điều đó tôi hiểu rõ hoàn cảnh của quốc vương việc tôi muốn đề nghị là chúng ta sẽ trao đổi thông tin cho nhau dựa trên cơ sở hoàn toàn mang tính chất cá nhân tôi chẳng rõ bậc odic đã đề nghị gì với quốc vương nhưng tôi là món đặt cọc lớn hơn nếu odic và bè lũ của ông ta thắng quốc vương cũng sẽ thắng ông ta không hay biết tí gì về việc giữa hai chúng ta nếu kennedy thắng tôi sẽ là người đồng minh của quốc vương tôi xin bảo đảm với quốc vương quốc vương gật đầu rồi mời kirshen dự một bữa tiệc thịnh s o ạ n trong bữa tiệc quốc vương nêu rất nhiều câu hỏi về kennedy cuối cùng quốc vương ngập ngừng hỏi về yabrin g kirshen gly nhìn thẳng vào ánh mắt quốc vương rồi đáp yabrin g chẳng còn cách nào thoát khỏi số vận nếu các bạn bè của gã cho rằng có thể đòi thả gã bằng cách giữ lại những con tin quan trọng nhất thì mong quốc vương bảo với họ rằng hãy quên chuyện đó đi kennedy chẳng để họ làm như vậy đâu quốc vương thở dài kennedy của ông đã thay đổi rồi quốc vương nói k i s h e n k l e e ngồi im không lên tiếng quốc vương chậm rãi nói tiếp tôi cho rằng ông đã thuyết phục được tôi tôi cho rằng tôi và ông sẽ là những đồng minh của nhau về tới hoa kỳ người đầu tiên k i s h e n k l e e gặp là oracle lão đón tiếp ông ta trong phòng ngủ lão ngồi trên chiếc ghế có lắp bánh xe chạy bằng động cơ nước trà pha sẵn bày trên bàn trước mặt phía đối diện kê sẵn chiếc ghế bành đợi k i c h e n vừa thấy k i c h e n bước vào lão khẽ vẫy tay ra hiệu bảo ông ta ngồi xuống ghế k i c h e n tự rót trà nhón lấy một miếng bánh nhỏ và một lát m ỏ n g sandwich oracle nhấp một ngụm trà và bẻ bánh bò vào miệng nhai hai người ngồi im lặng hồi lâu sau đó oracle cố gắng nhếch mép mỉm cười và bảo anh đã dấn thân lao vào vụ lộn xộn vớ vẩn vì tay bạn chết tiệt kennedy của anh oracle nói oracle ăn nói thô tục như con trẻ làm kitchen bật cười ông đợi lão ăn xong lát sandwich và uống vài ngụm trà nóng rồi mới lên tiếng hỏi ý bố định nói vụ nào tôi phải giải quyết một lô một lốc vụ việc cái vụ đánh bom nguyên tử chứ còn vụ nào nữa oracle đáp còn các, các vụ khác cho qua đi thiên hạ đang lên án anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn công dân trong đất nước này c ó bộ họ muốn chìa mũi dùi tấn công anh nhưng tôi không tin anh lại ngu xuẩn đến mức đó có đúng là anh đã hành động như vậy không oracle không có ý muốn lên án mà chỉ vì tò mò mới hỏi vậy còn biết giải bậy tâm sự với ai trên đời này còn ai thấu hiểu được nỗi lòng mình tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại lần mò ra nhanh như vậy để đổ vấy cho tôi k i s h i n clay nói đầu óc con người rất nhanh nhạy trước cái ác oracle nói anh ngạc nhiên là vì trong lương tâm của kẻ gây tội ác vẫn còn chỗ cho cái thiện gã gây điều ác nghĩ rằng cái ác thật khủng khiếp khó làm cho người khác chấp nhận nhưng đây là l ợ i trở ngại đầu tiên gã phải vượt qua xét cho cùng không thể giữ kín mãi cái ác o r a c l e ngừng lời một lát sau đó định nói tiếp nhưng nghĩ thế nào lại ngả người ra lưng ghế mắt lim dim nhổ ngủ bố nên hiểu rằng c h r i s t i a r l e y nói để xảy ra chuyện gì còn dễ hơn nhiều so với thực tế bắt tay vào làm việc đó gì đó đã nổ ra một cuộc khủng hoảng quốc hội d ắ p tâm lên án tạm bãi miễn francis kennedy và theo tôi nghĩ người thứ hai phải chịu trận á t phải là tôi nếu quả bom nguyên tử nổ mọi người xét đào ngược lại chính vào lúc đó tôi đã bảo peter c l o p p không hỏi cung chris và tibo tôi có đủ thời gian làm việc đó toàn bộ sự việc bùng nổ chính trong giây phút đó và thế là xong oracle bảo anh rót cho tôi ít trà nóng và đưa tôi một miếng bánh nữa lão bỏ cả miếng bánh nhỏ vào miệng vụn bánh dính đầy đôi môi trông như hai vết sẹo của lão vừa đúng lại vừa không đúng anh có hỏi cung chris và tibo trước khi bom nổ không anh có moi được tin gì do chúng đã khai và sau đó không chịu ra tay không k i s c h e n thở dài、à. bọn chúng chỉ là mấy đứa trẻ danh tôi chỉ cần năm phút là đủ để tôi vặn lưỡi chúng bắt khai tất chính vì vậy tôi không muốn để peter c l a u s cùng tham gia hỏi cung nhưng tôi thực sự không muốn cho bom nổ chẳng qua là chỉ là vì diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh oracle phá lên cười đấy là một chàng cười lạ lùng dù đó là của một ông lão già nua chẳng qua đó chỉ là mấy tiếng l ầ m b ầ m hề hề hề thế là anh đã bị lộ tẩy rồi oracle nói thực lòng thì anh muốn để trái bom đó nổ ngay trước khi anh bảo peter c l a t s không hỏi công chúng không phải sự việc đã xảy ra trong giây phút đâu anh đã sắp đặt tất mọi chuyện christian glee hơi giật mình những lời oracle nói quả đúng vậy và anh làm tất cả những chuyện đó chỉ là để cứu vị anh hùng của anh francis kennedy oracle nói tiếp một người làm gì cũng đúng cả trừ phi ông ta châm lửa đốt trụi trái đất oracle đặt hộp x i gà havana loại điếu nhỏ lên bàn k i s h a n c l e e lấy một điếu châm lửa hút anh kể cũng gặp may đấy oracle nói phần lớn những người đều bị chết đều là những kẻ không ra gì toàn là đồ nghiện ngập vô gia cư tội phạm nên đây không phải là một tội lớn không phải là chuyện đáng ghi nhớ trong lịch sử loài người francis kennedy đã thực sự bật đèn xanh cho tôi kirschenclee nói nghe t h ế vậy oracle giật nảy người tay đụng vào một n ú t bấm trên chiếc ghế đang ngồi lưng lão bỗng thẳng đơ n ê n người vươn cao về cảnh s á t ông tật ổ n g thống thánh tiện của anh ấy ạ oracle hỏi với tính đạo đức già của chính bản thân cũng như toàn bộ dòng họ kennedy ông ta chẳng thể dấn sâu vào một tội lỗi tương tự ông ta không bao giờ có thể tham gia vào một hành động như vậy có thể tôi cố tự giải tội k i t c h n clay nói chưa có gì rõ ràng cả nhưng tôi biết tần tượng francis kennedy chúng tôi như hai anh em ruột tôi đề nghị ông ta ký lệnh cho phép sử dụng cách hỏi cung bằng biện pháp y học để thăm dò bộ não với biện pháp này có thể phát hiện ra ngay vị trí gài bom francis kennedy đã từ chối tất nhiên ông ta đã viện lý do vì lợi ích của quyền tự do công dân và tinh thần nhân đạo cá tính ông ta là như vậy nhưng đấy là tính của ông ta trước khi con gái ông ta bị giết chứ không phải cá tính sau này và chuyện đó lại xảy ra sau này bố, bố, bố nhớ rằng cũng vào thời gian đó ông ta đã ra lệnh phá hủy đ ắ c ông ta đã đe dạ, dọa sẽ phá hủy toàn bộ vương quốc s a h a b i n nếu các con tin không được trao trả như vậy thì cá tính ông ta đã thay đổi cá tính mới của ông ta là chấp nhận ký lệnh cho phép hỏi cung bằng biện pháp y học khi ông ta khước từ không chịu ký ông ta đã đưa mắt nhìn tôi tôi không thể diễn tả nổi ánh mắt ông ta lúc đó nhưng cứ qua ánh mắt tôi có cảm giác gần như ông ta có ý muốn bảo tôi cứ để mặc cho chuyện đó xảy ra lúc này oracle tươi tỉnh hẳn lão rành g i ọ t bảo tất cả những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cái chính là anh phải cứu con lừa của anh nếu kennedy không được tái cử anh sẽ phải ngồi tù khá nhiều năm thậm chí kennedy được tái cử cũng có thể sẽ có một số mối nguy cơ kennedy sẽ thắng trong cuộc bầu cử kirsten glee nói sau đó tôi sẽ ổn cả thôi ông ta ngừng lời một lát rồi nói tiếp tôi biết rõ ông ta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 biết kennedy của ngày trước oracle bảo sau đó tựa hồ như mất hứng nói đến chuyện này nữa oracle hỏi thế lễ sinh nhật của tôi sẽ tổ chức như thế nào đây tôi là một ông lão một trăm tuổi thế mà chẳng ai quan tâm cóc khô gì cả kirschenplee cười tôi sẽ tổ chức mà bố đừng lo sau buổi bầu cử lễ sinh nhật của bố sẽ được tổ chức trong khu vườn rose garden trong nhà trắng một lễ sinh nhật dành cho vua chúa oracle hớn hở mỉm cười rồi hóm hình bảo francis kennedy của anh sẽ là vua anh cũng biết rằng nếu ông ta được tái cử và đưa được số ứng cử viên của ông ta vào quốc hội thì ông ta thực tế là một nhà độc tài đúng không không không, hẳn, không hoàn toàn hẳn là như vậy k i s h e n c l e e nói không thể có người độc tài trên đất nước chúng ta chúng ta có nhiều cái để bảo vệ đôi lúc tôi nghĩ rằng có quá nhiều ấy chứ a racco thốt lên đất nước này vẫn còn non trẻ chúng ta còn có thời gian quỷ dữ biến hóa dưới muôn màu sắc quyến rũ hai người im lặng hồi lâu sau đó cái sân đứng dậy chuẩn bị ra về hai người thường khẽ đụng vào tay nhau trước khi chia tay oracle quá yếu không chịu nổi một cái bắt tay thực sự anh nên thận trọng oracle bảo khi một người vươn lên được đỉnh cao chót vót của quyền lực anh ta thường gạt loại những ai quá gần gũi với mình những ai biết rõ bí mật của mình